thấy một chưởng khổng lồ vừa rồi biến mặt đất thành bột mịn, lôi hư đau khổ rống lên, hư hỏa toàn thân y không ngừng bút cháy ngùng ngụt. cơ hồ muốn thiêu rụi cả không gian, nhưng luồng uy thế cường đại này khiến lôi hư không thể cử động nổi. xa xa long u nhi run rẩy nhìn phía trước, tim đập nhanh, nàng cảm nhận được cơn run rẩy lan đi khắp toàn thân. Nàng lẩm bẩm nói, Đại Tôn quả đúng là Đại Tôn Tinh Vũ. Đại Tôn, Đại Tôn thì làm sao? Chẳng qua chỉ là một đạo thần niệm của Đại Tôn mà thôi. Muốn hạ gục ta trừ phi ngươi đích thân tới đây. Một tiếng rống giận từ dưới nền đất sâu như tiếng mảnh thú rứt gào làm rung chuyển cả chiến trường hỗn độn đề dai Một thân ảnh cao đến 500 trượng chậm rãi đứng lên Chẳng khác nào một người khổng lồ cao tới chọc trời Khí tức từ người này tỏa ra mạnh mẽ Ánh sáng sáu màu từ người đó phát ra tạo thành một kết giới Tựa như thiên thần xuất hiện Ánh mắt của gương mặt khổng lồ trên không trung âm trầm trưởng thứ hai đánh ra, ngũ lông rít gào lên một trưởng khổng lồ này đã hóa thành năm con thần long dài vạn trượng lao đến tấn công lôi cương khổng lồ đang nổi giận. nhìn năm con thần long phóng tới, hắn nắm hư kiếm trong tay. thanh hư kiếm trong tay lôi cương lúc này bé tí xíu, cơ hồ như không thể nhìn thấy nổi. Một tiếng nổ rền vang lên, thanh hư kiếm ngâm đen phát ra ánh sáng sáu màu vừa vẽ ra nửa cung tròn đã bổ đến thần long. Hư không rách toạt, từng tiếng vù vù vang dậy như sấm phát ra từ thanh hư kiếm. âm um, Không gian rung lên, từng cơn chấn động mạnh mẽ lan đi khắp bốn phương tám hướng. Một kiếm của lôi cương đã chém tan con thần long màu vàng kia. Bốn con thần long còn lại tấn công lên kết giới sáu màu của hắn, buộc lôi cương phải rút lui, rơi xuống nền đất. Luôn sức mạnh cường đại này khiến kết giới sáu màu xuất hiện vết nứt, phốc. Tất cả các đệ tử ở Tây Tháp Tinh của chiến trường hỗn độn địa giai đều phun máu tươi. Tất cả các cường giả ngoài đỉnh hỗn độn địa giai đều hôn mê nằm trên mặt đất. Lôi hư cũng vậy. Rống. Một tiếng rít gào vang lên từ trong cơ thể lôi cương. Hai tay hắn nắm một con thần long dài vạn trượng, hắn sử dụng sức mạnh cường đại của bản thân xé tan con thần long. Lôi cương lại nhảy lên, một quyền tấn công bầu trời. Một quyền này sử dụng sức mạnh của cốt hài với 15 trọng kình là giới hạn cực đại của lôi cương hiện tại. Quyền kình như lũ bất ngờ bạo phát. Phá tan gương mặt khổng lồ trên không. Một quyền cường đại như vậy quả thực đã đánh tan gương mặt khổng lồ kia. Tấn công lên kết giới trên không. Khiến kết giới rung lên mạnh liệt. Cơ hồ như sắp nát vụn. Nhưng khả năng phòng ngự của kết giới này rất mạnh. Sau một hồi rung chuyển kết giới vẫn không bị nghiền nát. Gương mặt khổng lồ của đại tôn tinh vũ tan đi rồi lại hợp lại rất nhanh chóng. Ánh mắt lão liếc nhìn xuống dưới như nhìn con kiến hôi. Lão tung ra một chưởng khổng lồ như thái sơn ác đỉnh vỗ lên người lôi cương. Lôi cương cảm thấy khí huyết trong cơ thể trào dân mạnh liệt cơ hồ phun máu tươi. Kết giới sáu màu bị một chưởng của đại tôn nghiền nát. Thân thể lôi cương bị đánh sâu xuống dưới nền đất. Lôi cương vất vả bò lên, lạnh lùng nhìn gương mặt khổng lồ ở phía trên. Đại Tôn quả là Đại Tôn. Cho dù là cao thủ hỗn độn thiên gia hiện tại cũng không thể ngăn cản nổi lôi cương lúc này. Nhưng chỉ một đạo thần niệm của Đại Tôn đã mạnh như thế. Thật khiến người khác hoảng sợ. Mau giao ra đồ đệ của ta, bằng không ngươi chỉ có chết mà thôi. Không chỉ ngươi, Lôi Hư cùng toàn bộ người thân của ngươi đều sẽ phải chết. Không kẻ nào có thể ngăn cản được hết. Đại Tôn Tinh Vũ nhìn phía dưới, lạnh lùng nói. Lôi Hư vốn đang hôn mê chậm rãi bay lên, lơ lửng. Nháy mắt, đôi mắt của Lôi Cương đỏ ngầu. Hắn nổi giận Đôi mắt ngầu máu, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt khổng lồ trên không a Lôi cương ngửa mặt lên trời rít gào, phát tiết toàn bộ cơn giận dữ trong lòng Hai giọt nước mắt của hắn nhỏ máu tươi Hắn hết sức đau lòng nhìn lôi hư đang tái nhật Hắn phát hiện bản thân ngay cả con cái người thân cũng không thể bảo vệ nổi Một cảm giác trước nay chưa từng có khiến lôi cương cực kỳ khao khát sức mạnh. Thuận theo ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh đánh chết đại tôm. Đúng lúc này, một giọng nói tan thương lúc có lúc không, như đến từ nơi chân trời xa xăm vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương rúng động, ngay người nhìn bốn phía xung quanh. Một bức tranh cuộn từ trong u giới của lôi cương bay ra. Bức tranh này tự động mở ra Một luồng sức mạnh hết sức cường đại Từ trong đó phát ra mạnh liệt Khiến gương mặt trên không trung khiếp sợ Một bóng người từ trong bức tranh cuộn chậm rãi bay ra Toàn thân người này mờ ảo Không thể nhìn rõ Nhưng uy thế từ người này lại hết sức đáng sợ Khiến đại tôn tin vũ trên không hết sức kinh sợ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 756 chống trận giới hồn. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 756 chống trận giới hồn. nhóm dịch me trai em thuận theo ta ta sẽ cho ngươi sức mạnh đánh chết đại tôn. bên tại lôi cương lại lần nữa vang lên giọng nói lúc có lúc không này. Bóng hình mờ ảo từ trong bức tranh nhìn chằm chằm vào lôi cương Gương mặt khổng lồ trên không chăm chú nhìn bóng người này Lão cảm nhận được một áp lực xưa nay chưa từng có Khiến lão hết sức khiếp sợ Thuận theo ta ta có thực lực này Bóng người kia lại nói Dường như thấy lôi cương có vẻ không tin Một thanh trường mâu từ trong bức tranh phá không bay ra Bắn vào gương mặt khổng lồ trên không trung ầm um. Một tiếng nổ lớn vang lên Gương mặt khổng lồ trên bầu trời biến mất Lôi hư chậm rãi rơi xuống đất Một thanh trường mâu dài một thước chậm rãi bay xuống Rơi trước mặt lôi cương Thanh trường mâu này chính là thanh trường mâu lúc trước tinh thiên sát cầm Trên mặt thanh có điêu khắc rất nhiều hình mảnh thú, sống động như thật. Còn có cả tiếng rứt gào của mảnh thú từ trong trường mâu phát ra. Lôi cương nhìn gương mặt khổng lồ biến mất áp lực cũng biến mất theo thầm khiếp sợ. Thần niệm của Đại Tôn đã bị nghiền nát thật rồi sao? Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng người này, từ đầu đến cuối người này vẫn nói hắn thuận theo y là có ý gì. Lôi cương dù muốn có sức mạnh nhưng cũng không muốn phải bán mình cho kẻ khác. Từ những gì bóng người kia nói thì hắn hiểu rằng y muốn hắn đi theo phò tá cho y. Tiền bối, ngươi là người ở đâu? Lôi cương hít một hơi thật sâu, chợt nghĩ ra một chuyện. Bức tranh này không phải hắn đã làm mất rồi hay sao Vì sao nó lại bay ra từ trong u giới Nhớ lại dáng vẻ của bọn Lý Long lúc trước khi đi vào cuộn tranh Lôi cương liền cảnh giác hơn Ta là ai không quan trọng Quan trọng là ta có thể cho ngươi sức mạnh đánh chết đại tôn Giọng nói già nu đó lại chậm rãi vang lên Trong giọng nói đó ẩn chứa sự mê hoặc mãnh liệt, khiến trái tim Lôi Cương cũng đập nhanh hơn, ánh mắt dần mê muội đi. "Lôi Cương, người này rất nguy hiểm, mau tỉnh táo lại đi." Giọng nói của Hỏa Hoàng vang lên bên tai Lôi Cương. Hắn chợt giật mình, ánh mắt cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Lôi Cương kinh hãi nhìn bóng người kia. "Chỉ cần ngươi thuận theo ta, Ngươi sẽ có khả năng đánh chết Đại Tôn Giọng nói già nuôi của bóng người kia lại lần nữa vang lên Nhưng lần này, lôi cương hết sức cảnh giác Không còn bị lời nói của y mê hoặc nữa Hắn châu mày, nói Tiền bối ta phải thuận theo người thế nào đây Dông tặng ta là chính Bóng người lần nữa nói Lôi cương trầm mặt, lạnh lùng nói Tiền bối chuyện đó sao có thể Ta cũng không cần sức mạnh của người Bóng người kia càng lay động khó hiểu Một lát sau Bóng người đó mới nói Nếu như vậy ta sẽ cho ngươi lựa chọn Chỉ cần ngươi giao trống trận giới hồn của ngươi ra Ta sẽ tặng cho ngươi sức mạnh vô thượng Trống trận giới hồn Lôi cương sững sốt Ngạc nhiên nhìn bóng người kia Nói, tiền bối tại hạ không có cái gì gọi là trống trận giới hồn hết. Bóng người kia lắc đầu. Cánh tay phải của y chậm rãi vương ra, chỉ về một điểm trên cánh tay phải của lôi cương. Vù vù. Một tiếng trống rền vang phát ra. Lôi cương lùi lại vài bước, ngạc nhiên nhìn tà hồn cổ hiện lên trên cánh tay phải. Cùng lúc đó, Bóng người kia cũng khẽ run lên, dường như y rất e ngại tiếng trống kia. Chỉ có điều lôi cương lại không kịp nhận thấy điều đó. Người nói tà hồn cổ này sao? Lôi cương nhíu mày, không hiểu nhìn bóng người kia. Người này nói có thể đánh chết đại tôn, sức mạnh như vậy thì thừa sức giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Vậy thì vì sao y phải vòng vo muốn tà hồn cổ này? Hơn nữa tà hồn cổ mà y lại gọi là trống trận giới hồn là sao? Lôi cương chật phát hiện có lẽ bóng người này ngay từ đầu đã muốn tà hồn cổ rồi. Y nói muốn hắn theo y chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Lôi cương khẽ rung lên, nếu thực là như vậy có thể thấy được giá trị của tà hồn cổ này. đúng Chính là cái trống này. Nếu như ngươi có thể cho ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh vô thượng. Bóng người kia nói đến tà hồn cổ bằng giọng nói nghe vẫn có vẻ bình thản như trước. Nhưng vẫn nghe được sự âm thầm khẩn trương trong đó. Lôi cương lắc đầu, nói. Cái trống này ta không thể khống chế được cũng không thể làm cho nó bay ra khỏi cơ thể ta. Ta nói cho ngươi cách khống chế nó Bóng người kia vội vàng nói Ngươi nhớ kỹ lấy khẩu quyết này Thì sẽ có thể thoải mái điều khiển Trống trận giới hồn Bóng người lại nói Sau đó niệm một câu cực kỳ khó hiểu Lôi cương phải đọc vài lần mới nhớ được Hắn lại hỏi Tiền bối ta niệm khẩu quyết xong Là có thể khống chế tà hồn cổ sao Ánh mắt của bóng người kia chợt lóe lên y nói. Không thể. Ngươi còn cần có thời gian để ma hợp nữa. Ngươi cùng ta đi vào thế giới trong cuộn tranh này ta sẽ chỉ ngươi cách để ma hợp. Thế nào? Lôi cương liếc mắt nhìn bóng người kia định nói gì đó chợt nghe tiếng vù vù từ trên trời lần nữa vang lên. Lôi cương tiểu bối. Mau giao ra cương anh của thiên sát, nếu không, bản tung chắc chắn sẽ đánh chết người thân của ngươi. Một tiếng giận dữ từ hư không vang lên. Mấy giới bao phủ phiếu trên bị xé tung ra. Một người khôi ngô cao lớn nhảy ra. Người này nhìn thì hết sức bình thường. Nhưng lại có một thứ vượt hơn người chính là đôi mày kiếm chẳng khác nào thanh thần binh lợi khí. Khu mặt lão ẩn chứ uy thế rất dữ dội, không giận mà huy. Thân lão khoát một bộ chiến giáp 5 màu tựa như một pho tượng thần dáng thế. Người này chính là Đại Tôn Tinh Vũ. Thần niệm lão bị bóng người kia đánh nát bản thể của lão liền tới thành tử vong. Lôi cương biến sắc nhìn nam tử uy nghiêm đang đạp không mà đến kia. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng. Hơi thở cũng dồn dập hơn. Lần này không giống với đạo thần niệm kia, giờ là đại tôn điếc thân tới, làm sao lôi cương không kinh hãi cho được. Ánh mắt của bóng người kia chợt lón lên, thoáng vẽ phẫn nộ. Thanh trường mâu bất ngờ xuất hiện trong tay y, ném về phía đại tôn tinh vũ. Ánh sáng đen xì từ thanh trường mâu phát ra dữ dội, phá không tấn công đại tôn tinh vũ. Đại tôn tinh vũ nghiêm nghị, biết phải đương đầu với đại địch. Bóng người này hiển nhiên làm lão hết sức e ngại. Lão gọi cương khí ra tay phải tấn công. Một quyền trình năm màu phát ra mãnh liệt, ẩn chứa hỗn độn ngũ long dung hợp lực. Quy lực một quyền này đủ phá tan một tinh cầu. Âm, um, mặt đất rung lên dữ dội cùng với hai tiếng nổ lớn vang lên. Cả không gian như một mặt hồ tĩnh mịch chật nhiên bị thả một viên đá lớn vào, rung chuyển, nổi sóng, ầm. Một tiếng nổ lần nữa lại vang lên. Thanh trường mâu xuyên qua quyền kình ẩn chứa hỗn độn ngũ lông lực của đại tôn tinh vũ tấn công cương khí của lão. Lão như bị sức ép tỉ cân áp tới người. Liên tục rút lui. Ánh mắt lão khiếp sợ. Ngay gương mặt cũng đầy vẻ hoảng hốt Rắc Một tiếng đanh gọn vang lên Cương khí ầm ầm nát vụn Thanh trường mau quay trở lại Bên cạnh bóng người kia Nếu như không muốn chết Thì an phận đứng nơi đó cho ta Giọng nói già nu kia Lại vang lên như tiếng sấm rền Khiến đại tôn tinh vũ Phải trao mày Nhất thời không dám làm bường Sức mạnh của bóng người này Quá mức cường đại Vượt ngoài sức tưởng tượng Của Đại Tôn Tinh Vũ Thanh trường mao y Tùy y vung ra không những đã phá Tan được lực hỗn độn ngũ long Dung hợp lực mà còn nghiền nát Được cả cương khí Sức mạnh này thật quá Đáng sợ Thế nào Giao cái trống đó cho ta Ta sẽ tặng ngươi sức mạnh đánh chết kẻ đó Bóng người kia Lại liếc mắt nhìn Đại Tôn Tinh Vũ Rồi chăm chú nhìn lôi cương Nói, lôi cương đờ người khiếp sợ nhìn bóng người này. Đại Tôn Tinh Vũ xếp hàng thứ tám trong bảng hồng hoang lại bị một đòn làm cho chấn động. Hơn nữa, người dám nói như vậy với Đại Tôn Tinh Vũ chứng tỏ tu vi của y còn cao hơn của Đại Tôn. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Lôi cương lại càng không hiểu được. Nếu như y muốn cái trống. Thì y hoàn toàn có thể giết hắn mà cướp lấy. Vì sao lại phải làm chuyện thừa thải như vậy? Lôi cương trầm ngâm nhìn bóng người kia thầm do dự. Hắn không hiểu vì sao bóng người kia lại phải làm như vậy. Hắn cũng không tin những gì bóng người kia nói. Bởi y khiến lôi cương luôn cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiền bối con đường tu luyện tuy gian nan nhưng Tại Hạ lại coi trọng quá trình. Nếu như đến những thứ cơ bản còn không trải qua, dù có sức mạnh đánh Đại Tôn thì rồi sao nữa? Sợ rằng bản thân cũng không thể đạt đến trình độ của Đại Tôn thôi. Tại Hạ vẫn muốn tự mình tu luyện hơn. Còn cái trống này Tại Hạ quả thực không thể làm gì được cả. Lôi cương trầm ngâm. Nói, trước mặt người có sức mạnh cường đại có thể khiến hắn hồn phi phách tán này, lôi cương không thể không khiếp sợ. Vẽ mặt đại tôn tinh vũ hết sức u ám. Lão muốn nổi giận nhưng lại không dám làm bường. Chỉ một cái liếc mắt của bóng người kia đã đủ khiến lão cảm thấy như thần hồn bị xuyên thủng vậy. Dường như người này chính là người của thượng thiên vậy. Đại Tôn Tinh Vũ hết sức e ngại. Bao nhiêu năm qua, lão chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Sức mạnh cường đại của bóng người này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Đại Tôn Tinh Vũ buộc lão phải cảnh giác. Bất ngờ! Lôi cương cảm thấy nhiệt độ trong không gian như đóng băng lại. Một luồng khí âm hàng khiến hắn không kìm nổi. Khẽ rùng mình một cái. Mặt mày trắng bệt Hắn nhìn bóng người kia Phát hiện đôi mắt của y phát ra ánh sáng sáu màu Sát khí trong mắt y lại càng lộ rõ hơn Tiểu bối Ngươi nên biết nếu như ta muốn chiếm lấy Thì chỉ một tay ta cũng có thể giết chết ngươi Ngươi đừng có rượu mời không uống Lại uống rượu phạt như thế Bóng người kia hừ lạnh Nói Phốc Lôi cương phun ra một ngụm máu tươi Tiếng hừ lạnh của bóng người kia chẳng khác nào hàng vạn con rồng đang rít gào Khiến máu huyết của hắn chảy ngược lại Thần hồn như muốn bay ra khỏi cơ thể Người này đúng là đã đạt đến trình độ kia Nếu như không phải bị áp chế thì sáu người chúng ta đủ sức đánh chết y rồi Nhưng giờ chúng ta đều đang bị áp chế tại trình độ hỗn độn long lực vốn không thể thắng y được. Có điều, lôi cương y rất e ngại cái trống này. Chắc hẳn nó có thể khắc chế y, hoặc cũng có thể nói y không thể thắng được ngươi, bằng không thì ngươi đã chết lâu rồi. Giọng nói của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương. Tiền bối thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ thực không thể làm gì được Lôi cương nói vẻ tiếc nuối. Nghe hỏa hoàng nói Hắn càng tin rằng người này Hết sức e ngại tà hồn cổ Bằng không y đã sớm ra tay rồi Lôi cương cũng không tin Người như vậy lại có thể đi bận tâm Đến người khác Nếu không muốn nói thẳng ra Rằng y chỉ coi hàng nghìn hàng vạn Sinh mệnh trong mắt Chỉ như một con kiến hôi Dết hay không dết chẳng qua chỉ là y muốn hay không mà thôi Ngươi Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao Bóng người dường như không nhịn nổi nữa Nổi giận Ánh sáng sáu màu trong mắt ẩn hiện Một luồng áp lực đáng sợ khổng lồ Không thể địch nổi bao phủ lấy lôi cương Thanh trường mau bên cạnh bóng người kia cũng rung lên Như đang tập trung hết sức mạnh lại Lão phu thật muốn xem ngươi làm sao để giết hắn đây, làm sao để giết người đã được trống trận giới hồn chấp nhận đây. Đúng lúc lôi cương đang kinh hãi cùng tuyệt vọng thì từ phía chân trời chợt vang lên một tiếng hư lạnh. Bóng người kia cũng chật rung lên, ánh mắt u ám nhìn chầm chầm bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 757 Đại Tôn Hạo Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 757 Đại Tôn Hạo Nguyệt Nhóm dịch me trai em Lúc này, Đại Tôn Tinh Vũ không thể giữ nguyên bản tính không quan tâm như bao nhiêu năm qua nữa Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt ngoài sự tưởng tượng của lão Trước không nói bóng người kia đã đạt đến trình độ cường đại như thế Mà lão giả bất ngờ xuất hiện này càng khiến y khiếp sợ hơn Khí tức người này phát ra hết sức cường đại Chẳng khác nào đại dương mênh mông, Lại giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua được Bao nhiêu năm qua, đại tôn tinh vũ chưa từng gặp một cường giả như vậy Vậy mà chỉ trong ngày hôm nay, y lại gặp hai người liên tiếp hơn nữa Lại đều vì tên tiểu bối kia Chuyện này khiến đại tôn tinh vũ không khỏi nhớ tới lời khuyên của lão đạo hữu Người này quả nhiên giống như thân phận của hắn vậy Đại tôn tinh vũ nghiêm nghị nhìn lão giả mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng trên không trung ở phía dưới với khí thế mạnh mẽ Lôi cương hơi ngẫm đầu nhìn lão giả này Hắn thầm vui mừng la lên Minh Lôi tiền bối Lúc trước, sau khi đẩy lùi vạn ma chi tổ Minh Lôi đã nói Lôi Cương phải biết cẩn thận Vậy mà giờ hắn lại trêu chọc cường giả như vậy Thật khiến Lôi Cương ái nấy Minh Lôi hờ hưởng nhìn Lôi Cương Rồi lại quay đầu nhìn bóng người kia Nói Thư diễn, ngươi đừng vọng tưởng nữa Quay về đi Bằng không Lão phu không chắc ngươi còn có thể sống được bao lâu nữa đâu Ngươi Bóng người kia nổi giận phát ra ánh sáng sáu màu y phóng lên cao Biến thành hình con mảnh thú Có điều Con mảnh thú này quá lớn đến nổi lôi cương không thể thấy rõ được Luôn khí tức cường đại từ con mảnh thú này phát ra khiến hắn không thể nhúc nhức nổi Ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng hòng có. Bóng người bất chật phẫn nộ quát chợt nghe trong hư không phát ra một tiếng vỡ vụn. Con mảnh thú này đã quay đầu định nuốt lấy lôi cương. Ngươi dám. Minh lôi gầm lên một tiếng giận dữ. Một tiếng sấm ló lên. Một tia thiên lôi ầm ầm từ trên trời rán xuống. Tấn công con mạnh thú do khí thế của bóng hình kia ngưng tụ thành. Bản thân minh lôi cũng đã xuất hiện bên cạnh bóng người kia. Ánh sáng toàn thân lão phát ra bốn phía. Bàn tay trái của lão chụp lấy bóng người kia. Cánh tay phải nhanh như chớp đánh về phía y. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như chớp. Bóng người kia nhanh chóng lùi lại, nhưng minh lôi quá nhanh. Một quyền của lão phát ra ẩn chứa sức mạnh tiêu diệt cả tinh cầu, đánh lên bóng người kia. Người nọ nháy mắt bị tan thành bột, tan trong hư không. Minh lôi, dù ta không thể thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Hừ ta thật bội phục tên tiểu bối này. Hắn đã không biết bản thân bị ngươi hiếp đáp thì thôi, lại còn đem lòng cảm kích ngươi thật nực cười. giọng nói của bóng người kia vang lên ở chân trời. con mảnh thú do khí thế y hình thành bị hàng ngàn hàng vạn tia thiên lôi tấn công, Mờ ảo dần. nhưng cái miệng lớn của nó cũng đã nuốt trọn lấy lôi cương. ầm, một tiếng nổ ầm vang phát ra từ con mảnh thú. cả người con mảnh thú bị tan thành bốn năm mảnh, biến mất. Chữ lôi trên trán lôi cương phát sáng rực rỡ toàn thân hắn được lôi lông bao vây lấy. Con lôi lông này dài chừng mười trượng cuốn quanh người lôi cương tạo thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ bao bọc lấy hắn. Ngay từ đầu ngươi đã gieo mầm mống vào người hắn rồi. Hừ ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mong có được. Một ngày nào đó ta sẽ hủy diệt mầm mống của ngươi. Giọng nói già Noki kia lại lần nữa vang lên Thanh trường mâu bắn vào trong cuộn tranh cuộn tranh nhanh chóng lao về phía chân trời Biến mất Minh lôi ôm trầm nhìn bầu trời Mặc dù lão chắc chắn có thể thắng được bóng người kia Nhưng lão lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh lôi cương được Lúc này lão nhìn lôi cương trầm ngâm nói Lôi cương lần trước lão phu đã hứa với ngươi chờ ngươi đạt đến hỗn độn cương thần sẽ đưa ngươi đi rèn luyện giờ ngươi cũng đạt được rồi ngươi có muốn theo lão phu đi không lôi cương bình thản nhìn minh lôi thoáng trầm ngâm rồi nói minh lôi tiền bối xin hãy cho tại hạ thêm một thời gian nữa đợi khi tại hạ giải quyết xong những chuyện này tại hạ sẽ gặp người được không Minh lôi nhìn sâu vào mắt lôi cương Tay phải lão hiện lên một viên tinh thạch Lão vung lên, viên tinh thạch rơi đến trước mặt lôi cương Lão nói Lúc nào giải quyết xong, ngươi hãy bóp nát tinh thạch này Lúc này, lão chậm rãi biến mất Lôi cương nhìn theo bóng minh lôi biến mất Vẽ mặt hắn dần trở lên âm trầm Những lời bóng người kia nói hắn nghe rất rõ ràng Chẳng lẽ hắn đang bị minh lôi lợi dụng sao Lôi cương hít một hơi thật sâu Ánh mắt sáng rực khuôn mặt chợt ánh lên vẻ phiền muộn Hắn bớt đắc dĩ thở dài Một lát sau hắn tới trước mặt lôi hư Kiểm tra thấy y không làm sao Hắn mới hít một hơi thật sâu Thoáng ngẫm đầu Nhìn Đại Tôn Tinh Vũ đang ngây người trên trời Vẽ mặt Lôi Cương cực kỳ lạnh lùng Đại Tôn Tinh Vũ giờ hết sức kinh hãi. Lão cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương Ngượng nghịu, thoáng trầm ngâm, rồi nói Lôi tiểu hữu, nếu như ngươi có thể thả tinh thiên sát Bản Tôn Bảo Đảm, nó vĩnh viễn sẽ không đối đầu với ngươi nữa Thế nào? Lôi cương thu lại tầm mắt thoáng do dự. Nếu hắn đánh chết tinh thiên sát chắc chắn sẽ chọc giận đại tôn tinh vũ. Gây thù hằng. Biến một vị đại tôn làm kẻ thù là chuyện hết sức không khôn ngoan. Nhưng tinh thiên sát thiếu chút nữa đã đánh chết lôi hư. Chuyện này khiến hắn hận không thể xẻo da, uống máu gã được. Đại tôn tinh vũ giờ chẳng qua cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lão hiểu được sự cường đại của minh lôi nên mới e ngại lôi cương mới phải lần nữa hạ thấp mình. Ngay khi lôi cương còn đang lưỡng lự kết giới chật bị xé rát. Một lão già chậm rãi đạt không tiến đến. Lôi cương ngẫm đầu nhìn lên giật mình. Lão giả này chính là lão giả ở con đường nhỏ thần bí ở biển Nam Tương Hơn nữa, khi sư lão lại con tặng cho hắn một viên thần lực đen hoàng dai Lôi cương có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được lão giả này là người của thánh giới hồng hoang Hơn nữa, lại còn có tu vi hết sức cường đại Lôi tiểu hữu, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ Lão giả hớn hở cười, nói Tiền bối, ngươi Lôi cương trần chờ nói Nể mặt lão phu, ngươi tha cho tinh thiên sát một mạng đi Y vốn không định đánh nhau với lôi hư Chẳng qua hài tử lôi hư này biết tinh thiên sát đánh trọng thương ngươi Nên mới muốn liều mạng cùng y thôi Lão giả cười cười Lão đến trước mặt lôi cương tay phải chỉ lên trán lôi hư Lôi cương thoáng đề phòng Lại phát hiện bản thân hắn không thể nhúc nhức nổi Một lát sau lôi hư chậm rãi mở mắt Nhìn lão giả chết chết mắt Gã kinh ngạc nói Lão đầu sao lão lại ở đây Lôi cương ngạc nhiên nhìn lão giả khẽ nói với lôi hư Hư nhi con quen vị tiền bối này sao? Đúng vậy. Lão đầu là sư tôn của mẫu thân cũng là người cứu mẫu thân. Lôi hư giải thiếu. Lôi cương chấn động toàn thân, xúc động nhìn lão giả. Hắn vội vã đứng dậy cung kính nói. Lôi cương đa tạ tiền bối đã cứu giúp thê tử. Lão giả thoáng chột dạ, nói. Đừng ngại. Chẳng qua chỉ là một cái nhất tay thôi. Tiểu Hựu, đại tôn tinh vũ là bạn tốt của lão phu. Tinh thiên sát tuy là một tiểu tử cuồng ngạo, Nhưng chuyện đánh trọng thương hư nhi cũng không hoàn toàn là lỗi của y. Tiểu Hựu có thể tha cho y một mạng không? Sau khi cổ tử vận, Lão giả vốn vẫn không làm tròn trách nhiệm của một sư tôn. Ngay đến lôi hư cũng chỉ mới gặp lão giả một lần Lôi cương trầm ngâm Lão giả này đã cứu tử vận Đại ân nhân đã mở miệng muốn hắn thả tinh thiên sát Hắn chỉ đành thở dài Gật đầu Đưa tinh thiên sát ra khỏi hạo huyền lôi phủ Sư tôn cứu ta Tinh thiên sát vừa thấy đại tôn tinh vũ Vội vã hét lên Được rồi Lần này nếu như không phải nhờ vị tiểu hữu kia khoan hồng độ lượng Thì vi sư cũng không thể cứu nổi ngươi rồi Đại tôn tinh vũ hừ lạnh một tiếng Vung tay lên Tinh thiên sát biến mất Đa tạ tiểu hữu bản tôn có việc phải đi trước Tiểu hữu Vì tiền bối đến cứu ngươi E rằng cũng không phải thực sự tử tế gì Ngươi hãy cẩn trọng Đại Tôn Tinh Vũ nói xong liền xé rách kết giới, bỏ đi. Ở cách đó cả vạn thước, Long U Nhi chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở mắt, thoáng sững sốt, rồi vội vã ngồi dậy. Nhìn mặt đất nước nẻ xung quanh, ánh mắt chật sáng lên, nàng quay đầu, vừa kịp nhìn thấy bóng lão giả kia. Long U Nhi chấn động toàn thân, không tin nổi vào mắt mình. Lão là... Long u nhi che miệng, ném lại tiếng hô thất thanh. Tiểu hữu, Đại Tôn Tinh Vũ nói vậy cũng không phải là vô lý. Lão nói vậy ngươi cũng cứ nghĩ thử xem sao. Nếu có thời gian thì hãy đến Thú Triều Tinh xem sao. Bọn nha đầu tử vẫn đã chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Cầm lấy miếng lệnh bài này, có lẽ nó sẽ có tác dụng với ngươi đấy. Cánh tay phải của lão giả vừa chuyển động Một miếng lệnh bài màu tím xuất hiện Lão đưa cho lôi cương rồi mở ra kết giới Biến mất Lôi cương nhận lấy miếng lệnh bài Cẩn thận quan sát Hắn lại phát hiện ở chính giữa miếng lệnh bài này Có một chữ hạo viết theo lối cổ Phía bắc miếng lệnh bài có một con thần thú rất giống kỳ lân Lôi cương thoáng trầm ngâm Suy nghĩ. Hạo chẳng lẽ là hạo nguyệt sao? Lôi cương chật giật mình ánh mắt thâm trầm. Lão giả này chẳng lẽ là đại tôn hạo nguyệt sao? Nếu không, sao lão có thể giao tiếp ngang hàng với đại tôn tinh vũ được? Ngang với đại tôn ngoài đại tôn thì còn ai nữa? Lôi cương hít một hơi thật sâu không ngờ tử vận lại có cơ duyên như vậy. Phụ thân. Chúng ta đi gặp mẫu thân và muội muội đi. Được không? Lôi hư nhìn lôi cương đang trầm tư, nói. Ừ, lôi cương gật đầu, ngẫm đầu nhìn lên phía tường thành ánh mắt hắn rực chiến ý. Giờ đã dung hợp được cả bốn phân thân và lục hoàng, hắn tự tin có thể chiến thắng bất cứ cường giả hỗn độn thiên giai nào. Nhưng chuyện khiến Lôi Cương lo lắng chính là Minh Lôi có thật đúng như lời bóng người kia nói hay không? Có thật hắn là mầm mống của Minh Lôi hay không? Hắn lại nghĩ tới chuyện Minh Lôi luôn đối tốt với hắn từ khi mới gặp nhau, lại càng cảm thấy áp lực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.rp chương 758 năm Vạn Viên Hồn Châu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 758 năm vạn viên hồn châu nhóm dịch me trai em truyện tống trận cửa đại môn thành tử vong tây tháp tinh so với trước đây không ít tu luyện giả trở nên hồi hộp cùng lưỡng lự hơn bọn họ tuy đã quyết tâm sẽ vào thành tử vong Nhưng giờ, khi đứng trước chuyện tống trận, bọn họ lại trở nên do dự. Những năm gần đây, lôi cường, lôi hư, cùng rất nhiều đệ tử của các thế lực lớn đều ồ ạc đi vào thành tử vong, khiến các tu luyện giả tán tu không dám đi vào. Ngày hôm đó, ở truyện tống trận của chiến trường hỗn độn đề dai phát sáng rực rỡ. Mười mấy vị tu luyện giả đứng xung quanh đó đều hết sức cung kính Người có thể từ chiến trường hỗn độn địa giai đi ra tu vi chắc chắn rất kinh khủng a Sao lại có người giống người như vậy trên đời chứ? Vừa thấy bóng người xuất hiện ở truyện tống trận Có người đã không nhịn nổi nói ra Trời ạ! Đây không phải là lôi cương và lôi hư sao? Bọn họ sao lại cùng đi ra chứ? Cũng có người nhận ra lôi cương và lôi hư không khỏi thất kinh hô lên. Lôi cương vẫn không quan tâm đến lời bàn luận của bọn họ. Chỉ quay ra hai lão giả trấn thủ chuyện tống trận. Lấy ra hai mươi viên hồn châu. Nói, đây là hồn châu cho lần vào chiến trường hỗn độn địa giai lần trước. Hai lão giả cùng sưởng sờ. Bọn họ chưa kịp phản ứng gì nhiều Đã thấy trên mặt đất xuất hiện 20 viên hồn châu Lôi cương và lôi hư đã đi cách đó cả trăm trượng Lôi cương không định rời luôn khỏi Tây Tháp Tinh Những gì thu hoạch ở chiến trường hỗn độn huyền giai Hắn định đổi hết thành hồn châu Vật này hiển nhiên có thể giúp hắn gia tăng sức mạnh nhanh nhất Hơn nữa Lời hứa hẹn của Minh Lôi vẫn khiến Lôi Cương lo lắng Hắn chỉ có thể từng bước tính toán Nhưng hắn không muốn chờ đợi Minh Lôi Mà quyết định sẽ dùng Hồn Châu để gia tăng tu vi của bản thân Giao dịch hành thành thiên chấn Lôi Cương giờ đang chờ đợi La Thiên Minh Lôi Hư lặng lặng đứng chờ phía sau lưng hắn Toàn thân y phát ra khí tức băng lãnh khiến các tu luyện giả khác đều không dám tới gần. Trong vòng 10 thước xung quanh không còn một ai khác nữa. Vô số ánh mắt trong giao dịch hành cùng đổ dồn về phía lôi cương và lôi hư. Bàn tán khiến giao dịch hành càng thêm ồn ả như nơi phố thị. Sao lôi cương và lôi hư đều ở chung một chỗ vậy? Bọn họ không phải đều vào chiến trường hỗn độn địa dài rồi sao? Lôi cương và lôi hư đúng là giống nhau thật đấy. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không phải bình thường đâu, không biết là quan hệ gì nhỉ? Lôi lão để giấu thật kín a. La thiên minh từ phía trong cánh cửa vội vã đi ra. Vừa thấy lôi cương, lão đã tươi cười như hoa, mừng rỡ lúc trước qua lại với lôi cương la thiên minh đã kiếm được khá nhiều vạn niên cân giờ lão ít nhiều cũng vì quyết định lúc trước của bản thân mà mừng rỡ người giỏi nhất tây tháp tinh tiền đồ rộng mở biết bao được giao hảo với một cao thủ trẻ tuổi như vậy chính là chuyện rất nhiều đệ tử tây tháp tinh đều mong muốn a ha ha la lão ca đi vào trong rồi nói Lôi cương thẳng nhiên cười cảm nhận được ánh mắt xung quanh, nói Được được được La Thiên Minh vội vã đưa lôi cương và lôi hư vào trong gian phòng Trong một tòa tiểu viện ở giữa giao dịch hành La Thiên Minh hết sức kinh ngạc nhìn lôi hư, nói Lôi đạo hữu Vị này chẳng lẽ là người nổi tiếng luôn bám theo ngươi ở chiến trường hỗn độn huyền giai Là người đã đánh chết còn nhiều người hơn ngươi. Thanh niên thiên tài. Lôi hư sao? Lôi cương hơi sững sốt, hết sức ngạc nhiên nhìn mắt lôi hư. Hắn không biết lôi hư cũng đi vào chiến trường hỗn độn huyền giai. Lôi hư cảm nhận được ánh mắt của lôi cương, vội vàng nói. Phụ thân. Lúc đó con nghe nói người đang ở chiến trường hỗn độn huyền dai nên con mới đến đó. Con không ngờ rằng khi con vào đó thì người đã đi rồi. Nguyên nhân con ở chiến trường hỗn độn huyền dai. Giỏi, giỏi lắm. Không hổ là con ta. Lôi cương mừng rỡ, nói. La Thiên Minh nhìn hai phụ tử này, ngây dại. Lão hít một hơi thật sâu thầm kinh hãi. Lôi hư là con của Lôi cương sao? La Thiên Minh có thể từng bước leo lên chức trưởng quỷ của giao dịch hàng hiển nhiên đã phải trải qua rất nhiều sự việc kỳ lạ. Lão nhanh chóng kìm nén nổi khiếp sợ trong lòng cười nói: Hổ phụ sao có thể sinh khuyến tử được? Lôi lão đệ, lão ca lần này quả đã được mở mang tầm mắt rồi. Lôi cương tươi cười, gật đầu, không phủ nhận gì. Những gì lôi hư đã làm khiến hắn hết sức vui mừng. Lúc này, lôi cương không nói gì nhiều nữa, liền đi thẳng vào vấn đề chính, nói La lão ca, lần này để đến đây là có một lượng hàng hóa lớn, muốn đổi sang Hồn Châu. Không biết la lão ca có thể đổi được bao nhiêu đây? A. Đôi mắt La Thiên Minh sáng rực Quả không hổ là thương nhân Vừa nói đến giao dịch Lão đã nghiêm nghị lại ngay Nói Không biết lôi lão để có bao nhiêu Lôi cương lấy một giới Chỉ từ trong u giới Tất cả những gì đoạt được Ở chiến trường hỗn độn huyền giai Hắn đều để ở đây La Thiên Minh nhận lấy Thần thức đi vào trong đó Vừa thấy những món vật phẩm trong giới chỉ, gương mặt già nu của La Thiên Minh đã tươi cười, lão nói. Nói như vậy đây đều là những thứ lão để đánh chết người mà đoạt được ở chiến trường hỗn độn huyền giai sao. Lôi cương không phủ nhận cười cười. Lôi hư ở bên cạnh hắn ngây người, rồi ngượng nghịu, nói. Phụ thân, ở đây con cũng có không ít. Ước thì y lấy một giới chỉ ra đưa cho lôi cương. a Lôi cương hết sức kinh ngạc quay đầu lại, nhận lấy giới chỉ. Thần thức vừa đi vào trong đó, hắn đã giật mình. Trong giới chỉ của lôi hư chất đóng giới chỉ khác, ngoài ra không còn gì nữa cả. Lôi cương thoáng xúc động, nhớ mày, nhìn lôi hư, nói. Hư nhi... Mấy năm qua, con có từng dùng thần đen, thần khí hay không? Lôi hư lắc đầu, gương mặt thoáng đau khổ. Trầm ngâm một lát, y lại mỉm cười, nói. Phụ thân, những thứ này vốn không có tác dụng lắm với con. La lão ca, xin hãy tìm cho khuyển tử một bộ chiến giáp phòng ngự thiên gia, thần khí, hộ anh giáp. Còn hồn châu... Nếu mấy tứ này chưa đủ ta sẽ bổ sung thêm Lôi cương trầm giọng nói Lấy giới chỉ đưa cho La Thiên Minh Sắc mặt của lôi hư Sao hắn lại không nhìn ra được La Thiên Minh nghiêm nghị gật đầu Nói Lôi lão đệ Lão ca sẽ dốc sức giúp ngươi Có điều Những món vật phẩm này lão ca phải thu xếp người phân loại đã Rồi mới đổi sang hồn châu được. Chắc sẽ phải bắt lão để chờ mấy ngày. Không sao? Lôi cương gật đầu. Trò chuyện một lúc xong. Lôi cương cùng lôi hư rời khỏi giao dịch hành. Thành thiên ngự Tây Tháp Tinh. Lôi cương và lôi hư rời khỏi giao dịch hành liền ngồi lên chuyện tống trận tới thành thiên ngự. Nếu phải đợi mấy ngày. Lôi cương quyết định giải quyết cho xong chuyện thiết tiện đã Không ngờ chuyện lôi cương và lôi hư đến thành thiên ngự lại khiến nơi nơi chấn động Vô số tu luyện giả đều đổ dồn mắt nhìn hai người Lôi cương đến thành thiên ngự chẳng lẽ là muốn khiêu chiến hộ pháp thiết tiện sao Nghe nói lôi cương đã đánh một trận với tinh thiên sát ở chiến trường hỗn độn địa giai Có thể từ chiến trường hỗn độn địa giai đi ra Lẽ nào hắn đã đánh bại các cường giả trấn thủ Ở chiến trường hỗn độn địa giai rồi sao Trời ạ Lôi cương đúng là đã đánh bại các cường giả hỗn độn thiên giai Thì mới có thể ra khỏi chiến trường hỗn độn địa giai chứ Lời hứa một nghìn năm Giờ mới hơn mười năm qua Lẽ nào lôi cương đã muốn khiêu chiến hộ pháp thiết tiệm sao Thật đáng tiếc, chỉ vì ba tên tiểu tử thiết ưng kia mà hộ pháp thiết tiện phải đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy. Những tiếng bàn tán ở xung quanh liên tiếp vang lên. Hầu hết các tu luyện giả đều tiếc thương cho hộ pháp thiết tiện. Thần thức của lôi cương lan ra, bao phủ toàn bộ thành thiên ngự. Ngay khi cùng lôi hư bay vào nơi sâu trong thành thiên ngự, Hắn đã cảm nhận được thiết tiệm. Một lát sau, Lôi Cương và Lôi Hư cùng xuất hiện trước một tòa phủ đệ sa hoa ở sâu trong thành thiên ngự. Bốn gã cường giả hỗn độn địa giai đang trấn giữ ở đây. Vừa thấy Lôi Cương, cả bốn người đều kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều nhận ra hắn. Một vị đệ tử trong đó liền đi vào trong phủ đệ. Lôi cương lặng lặng đứng ở cửa phủ đệ. Lôi hư đứng sau lưng hắn, vẽ mặt lạnh lùng nhìn phủ đệ. Y đã từng nghe nói đến lời ước hẹn nghìn năm giữa hộ pháp thiết tiện và lôi cương. Khi đó, lôi hư vẫn còn lo lắng. Nhưng giờ, Y không còn lo nữa. Khoảng khắc thấy được thực lực của lôi cương, Y đã hết sức sùng bái hắn. Một người khôi ngô từ trong phủ để đi ra Gương mặt nghiêm nghị Hết sức phiền muộn Người này chính là Thiết Tiệm Thiết Tiệm không ngờ Chỉ chưa đầy 20 năm Mọi chuyện đã thay đổi lớn đến như vậy Vốn dĩ gã chờ đến ngày ước hẹn Sẽ lấy mạng lôi cương Nào ngờ hắn lại danh Chấn Tây Tháp Tinh Lại còn cùng đánh một trận Với Tinh Thiên Sát Hơn nữa Hắn lại có thể từ chiến trường hỗn độn địa giai đi ra. Tất cả những chuyện này đều chứng tỏ thực lực của lôi cương đã đạt được hỗn độn thiên giai. Khiến thiết tiện thực sự không thể tin nổi. Gã vốn không thể tin nổi lôi cương rốt cuộc đã tu luyện thế nào. Làm sao có thể gia tăng sức mạnh nhanh như vậy. Nhưng không chỉ có thiết tiện không tin nổi mà toàn bộ Tây Tháp tin đều như vậy. Nghe đệ tử bẩm báo lôi cương tới trước cửa phủ đệ, nháy mắt thiết tiện cảm thấy lạnh hết cả người. Lúc này sao gã dám đánh một trận với lôi cương? Vừa thấy lôi cương đứng ở xa xa với luồng khí tức cường đại, thiết tiện gần như đã hít thở không nổi nữa. Bỗng nhiên, gã lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân gã. Ánh mắt gã co rụt lại. Chăm chú nhìn chầm chầm lôi hư đang đứng bên cạnh lôi cương càng thêm tái nhợt. Lôi cương lạnh lùng nhìn thiết tiện. 30 năm ngang dọc phía đông. 30 năm tung hoạn phía tây. Ai có thể nghĩ hộ pháp thiết tiện thường ngày uy phong lẫm liệt giờ lại hết sức đau khổ và ưu sầu chứ. Nhưng gãi như thế cũng không khiến lôi cương thương hại chút nào. Hắn biết nếu như thực lực của hắn thấp thiết tiện chắc chắn sẽ không chút do dự đánh chết hắn. Lúc này, hắn thản nhiên nói. Hộ pháp thiết tiện ta đã từng nói trong vòng nghìn năm ta sẽ khiêu chiến ngươi. Hôm nay, chúng ta hãy giải quyết đi. Thiết tiện cứng mồm lại cảm nhận được sát khí của lôi cương, đành bất đắc dĩ, nói. Lôi cương... Hôm nay ngươi còn cần phải khiêu chiến ta sao? Ngươi đã có thể rời khỏi chiến trường hỗn độn địa giai. Tất nhiên đã đánh bại được cường giả hỗn độn thiên giai trấn thủ chiến trường rồi. Ta thừa nhận ta không thể thắng nổi ngươi. Lôi cương lạnh lùng nói. Khi xưa ngươi đã từng đồng ý khắp cả Tây Tháp Tinh đều biết thế. Không phải hộ pháp thiết tiện muốn thôi đấy chứ. Ngày mai ta chờ ngươi ở thành tử vong Ta thừa nhận lúc trước là do ta lỗ mảng Hộ pháp thiết tiện khổ sở Dường như già đi không ít thở dài nói Năm vạn viên hồn châu Ba ngày sau Nếu như ngươi không gom đủ Chúng ta sẽ gặp nhau ở thành tử vong Lôi cương bỏ lại những lời này Rồi bỏ đi cùng lôi hư Đánh chết thiết tiện khổ Hắn cũng không được lợi lộc gì. Giờ cái lôi cương cần gấp chính là hồn châu. Chẳng bằng để thiết tiện giúp hắn thu thập hồn châu. Hắn cũng không sợ sau này thiết tiện có thể gây nên sóng gió gì. Chờ đến sau này đột phá hỗn độn thiên giai rồi, lôi cương càng chắc chắn có thể đánh bại gã thêm. Thiết tiện ngây người ánh mắt lóe lên thoáng trầm ngâm. Một lúc lâu sau, gã bức đắc dĩ thở dài, còn mạng là được rồi. Nhưng 5 vạn viên hồn châu, con số này cũng thực làm khó gã rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 759 hai viên hồn châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 759 hai viên hồn châu. Nhóm dịch me trai em. Trong những ngày qua, Lôi Cương đưa Lôi Hư đi khắp các thành thị của Tây Tháp Tinh nhìn xem tổn thể thế lực của họ. Điều này khiến cho Lôi Cương thầm khen thực lực tổng thể của Tây Tháp Tinh. Chỉ nói riêng cao thủ đã đạt tới một trình độ khủng bố. Cường giả hỗn độn địa giai có thể thấy được ở khắp nơi. Còn Cường giả thiên giai cũng có. Một cái thành lớn ít nhất cũng phải có vài người. Phần lớn những người đó đều treo một cái danh ở Tây Tháp Tinh, chứ không phải là làm chấp pháp tranh giành thành chủ. Thực sự không phải người tu luyện nào cũng đều cảm thấy thiết đối với quyền thế. Thực lực kinh khủng như vậy đủ sức khiến cho các thế lực lớn kiên kịa. Nhưng mà đó là những thứ còn có thể thấy được Thế lực ngầm phía sau lại càng không thể nào tưởng tượng Ba ngày sau, ở một phủ đệ sâu trong thành thiên ngự Lôi cương và lôi hư xuất hiện tại phủ đệ của thiết tiệm Bốn gã thủ vệ trấn thủ vừa thấy lôi cương liền vội vàng đi vào bên trong thông báo Sau một lát thiết tiệm tái mặt đi ra ngoài Trong ba ngày qua Y đã dốc hết sức thu gom hồn châu, chạy tới các thành chủ. Nhưng điều khiến cho thiết tiện tức hột máu đó là còn thiếu mấy ngàn nữa mới đạt được tới số lượng lôi cương yêu cầu. Năm vạn hồn châu không phải là một con số nhỏ, đồng lứa bình thường ở Tây Tháp Tinh không thể nào tưởng tượng được con số đó. Thiết tiện có thể gom góp nhiều như vậy cũng là do những người khác trước kia có quan hệ với hắn. Nhưng bây giờ, lôi cương tới đây khiến cho thiết tiện kinh hồn. Có gom góp được 5 vạn hồn châu hay không? Lôi cương lãnh đạm nhìn thiết tiện với ánh mắt sắc bén. Thiết tiện giật mình, nhìn lôi cương mà nói. Lôi cương đạo hữu. Chỉ còn 4.000 hồn châu nữa. Xin hãy cho tại hạ thời gian một ngày có được không? Lôi cương nhìn lên không trung nói một cách chậm rãi. Chỉ còn cách hẹn ba ngày một canh giờ nữa. Nếu sau một canh giờ ta không thấy được năm vạn hồn châu thì ngươi cũng biết hậu quả. Lời nói của lôi cương nhưng một sự khẳng định không thể vi phạm. Nếu như không có được năm vạn hồn châu thì hắn sẽ hạ chiến thương. Ở Tây Tháp Tinh, đệ tử hạ chiến thư với chấp pháp không được phép từ chối. Nhìn lôi cương như vậy, thiết tiện gần như muốn đánh chết hắn. Nhưng nghĩ tới thực lực khủng bố của lôi cương, thiết tiện lại thấy sợ. Sắc mặt thiết hổ thay đổi liên tục rồi vội vàng vào trong phủ để gom góp số hồn châu còn lại đối với y hiện giờ 4.000 hồn Châu đúng là không thể làm trong một canh giờ. Điều này khiến cho y thở không nổi. Lôi hư ở bên cạnh lôi cương nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Lôi hư cũng biết lôi cương muốn ép thiết tiện gom góp hồn Châu nhưng bây giờ đã gom được 4 vạn 6.000. Không cần phải bắt trong một canh giờ làm cho y bổ sung thêm 4.000 nữa, Điều này khiến cho lôi hư hết sức khó hiểu Lôi cương hơi nghiêng đầu cảm nhận được ánh mắt của lôi hư Hắn nở nụ cười nói Hư nhi Có phải thắc mắc tại sao vi phụ phải nhất định có được bốn ngàn hồn châu đó không Lôi hư hơi gật gật đầu Ta nói phải giao ra năm vạn hồn châu thì phải giao ra bằng đó Thiếu một viên cũng không được Đây là vấn đề nguyên tắc. Còn thiết tiện cũng không phải là loại người lương thiện. Mạng người trong tay y có lẽ ngươi còn chưa so được với y. Hơn nữa, lúc trước y với tu vi hỗn độn địa giai đoán tu vi cương thần huyền giai. Vì sao mà ta không đoán dược? Lúc này có lẽ y đã hận tới tới thấu xương. Lôi cương cười nhạt mà nói dường như cũng không thèm để ý. Ánh mắt của lôi hư ngưng trọng có chút sắc khí nhìn vào phủ đệ. Một canh giờ sau, tại chỗ giao dịch của thành thiên ngự, hộ pháp thiết tiện mặt mày tái nhợt, vô cùng lo lắng nhìn dòng người đi qua mà kêu lên. Các vị đạo hữu, ai có thể cho thiết tiện mượn hồn châu, thiết tiện xin được báo ơn? Sau khi kêu lên khuôn mặt Thiết Tiệm gần như là đỏ hồng Y không thể tưởng tượng được sau này toàn bộ Tây Tháp Tinh đều nói tới chuyện hộ pháp Thiết Tiệm mượn hồn châu của mọi người Đây chắc chắn là chuyện hài hước của đệ tử Tây Tháp Tinh Quả nhiên phần đông đệ tử ngẹn họng nhìn gương mặt đỏ hồng của Thiết Tiệm Khi thấy lôi cương và lôi hư đứng cách đó không xa Vốn mấy người định tặng cho thiết tiện đều dừng lại. Mâu thuẫn giữa lôi cương và thiết tiện bọn họ đều biết. Còn lúc này, hộ pháp thiết tiện đang đi mượn hồn châu trong khi lôi cương đứng ở đó khiến cho tất cả mọi người đều liên tưởng. Chẳng lẽ hộ pháp thiết tiện nhận thua? Chẳng lẽ lôi cương và thiết tiện đã giảng hòa? Hay là giữa hai người có gì đó giao dịch với nhau? Ta biết rồi, chắc chắn lôi cương mở miệng cần bao nhiêu hồn châu để hóa giải cái hẹn ngàn năm. Dù sao thì lôi cương quá mạnh khiến cho hộ pháp thiết tiện bắt buộc phải vậy. Những lời bàn luận liên tục vang lên. Phần lớn đều nhìn lôi cương đứng sau lưng thiết tiện và không có một ai tới cho thiết tiện mượn hồn châu. Điều này khiến cho thiết tiện tái mặt thầm mắng trong lòng lôi cương sao đứng đây làm gì. Còn một khắc nữa. Mơ thanh của lôi cương vang lên lạnh lùng giống như một lá bùa đòi mạng khiến cho thiết tiện giật mình. Y đã gần như bán đi toàn bộ thần khí nhưng vẫn còn 500 viên hồn châu. Điều đó gần như khiến thiết tiện điên lên. Mượn một trả hai. Trong vòng một khắc đồng hồ, ai cho ta mượn một viên hồn châu, ba ngày sau, bạn chấp pháp sẽ trả lại hai viên. Chấp pháp thiết tiện bắt buộc phải làm như vậy. Mưa thanh của y lên cao, rất sợ người ở đây không tin tưởng mình. Rất nhiều đệ tử nghe thấy vậy liền quay sang nhìn lôi cương với nét mặt lo lắng cho hộ pháp thiết tiện. Cũng có vài người to gan tới cho thiết tiện mượn Hồn Châu. Ta lấy thân phận chấp pháp mượn mọi người Hồn Châu. Trong ba ngày sẽ bồi thường gấp đôi. Thiết tiện kiết động kêu lớn. Nhìn đống Hồn Châu đang từ từ cao lên trước mặt. Sắc mặt của thiết tiện giảng ra. Lại cao giọng kêu lên. Chưa tới một khắc trước mặt thiết Tiệm chồng chất mấy trăm viên hồn châu. Mà mỗi người đưa hồn châu cho thiết Tiệm đều để lại một viên tinh thạch tượng trưng cho y mượn họ hồn châu. Thiết Tiệm cũng không để ý, có điều y vẫn làm ra vẻ cẩn thận thu vào trong giới chỉ. Được rồi, thời gian đã đến. Mơ thanh của lôi cương vang lên lạnh lùng. Hắn đi tới bên cạnh thiết tiện, lạng lùng nhìn đối phương. Lúc này, sắc mặt thiết tiện dễ coi hơn nhiều. Y thoải mái thu hồn châu dưới đất vào trong giới chỉ rồi đưa cho lôi cương mà nói. Có lẽ là đã đủ năm vạn hồn châu. Lôi cương liếc mắt nhìn thiết tiện, thần thức quét vào trong giới chỉ. Sau một lát, hắn lên tiếng. Còn thiếu hai viên hồn châu. Ngày mai gặp nhau ở thành tử vong Tay phải y khẽ động thu giới chỉ vào trong u giới Sắc mặt thiết tiện trong nháy mắt cứng ngắt Mồ hôi chảy đầy trên trán, Nhìn lôi cương Rất lâu sau y mới lắp bắp lên tiếng Lôi Lôi cương đạo hữu Hai Hai viên hồn châu mà thôi Không Không cần phải đi Những người tu luyện xung quanh đều dựng lỗ tai lên mà nói Nhưng khi nghe lôi cương nói tới câu đó thì tất cả đều sưởng sờ Lôi cương từ từ quay đầu nhìn nét mặt trắng bệt của thiết tiện rồi nói Chẳng phải ta đã nói thiếu một viên cũng không được hay sao Đừng nói là hai viên Thiết tiện mở tròn soi đối mắt Nhìn lôi cương chầm chầm nửa ngày Sau đó, y phun ra một ngụm máu. Trong ba ngày qua, y đã phải chạy vậy khắp nơi, thậm chí còn hạ mình mượn hồn châu. Tất cả chỉ để thoái thác một trận chiến hôm nay. Vậy mà bây giờ, chỉ còn thiếu hai viên khiến cho y kiếm củi ba năm đốt trong một canh giờ. Điều đó khiến cho y không thể nào chịu nổi. Trời ạ! Ngày mai ở thành tử vong... Lôi cương muốn khiêu chiến với hộ pháp thiết tiệm. Với tu vi của thiết tiệm có bao nhiêu phần thắng? Phần thắng? Ngươi chưa nghe nói tới, Lôi cương đã đánh bại cường giả trấn thủ chiến trường hỗn độn địa giai hay sao? Hỗn độn địa giai đỉnh đã là cái gì? Kia! Thế này chẳng phải ta cho mượn một viên hồn châu mà không được trả lại hay sao? Trời ạ! Một viên hồn châu của ta, nó là do ta liều chết mới có được, không ngờ chẳng khác nào ném bánh bao cho chó mà không lấy lại được. Những người trước đó cho thiết tiện mượn hồn châu đầu chua xót, thậm chí còn gào khóc. Thiết tiện nghe vậy gần như ngất đi. Đúng rồi, số hồn châu này tạm thời ta thu của ngươi. Tây Tháp tin có quy định người chiến thắng sẽ có được toàn bộ của người thua. Chút hồn châu này ta tứ cầm lấy trước, nếu ngày mai ngươi thắng ta thì ta trả lại cho ngươi. Nói xong, lôi cương dẫn lôi hư rời khỏi thành thiên ngự. Bay đi rất xa, gương mặt lạnh lùng của lôi hư mới hơi dại ra. Ha ha! Hư nhiệt! Có phải con nghĩ phụ thân tính toán quá chi ly không? Phụ thân cảm thấy có mấy hơi thở rất mạnh ở thành thiên ngự. Chỉ sợ khi ta từ chối trận chiến ở thành tử vong thì khi chúng ta rời khỏi đây, đám cường giả đó liền ra tay với chúng ta. Mặc dù không biết rốt cuộc thiết tiện thế nào nhưng chắc chắn cũng có liên quan tới y. Như thế chẳng bằng chúng ta làm như vậy, tránh để cho người khác có ý với chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 760 thú triều tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 760 thú triều tinh. Nhóm dịch me trai em. Một ngày sau, toàn bộ Tây Tháp Tinh sôi lên sùng sụp. Trong thành tử vong, trận chiến của Lôi Cương và Hộ Pháp Thiết tiện thu hút sự chú ý của vô số người. Điều khiến cho người ta rung động đó là Hộ Pháp Thiết tiện không chịu nổi một quyền của Lôi Cương đã hồn bay phát lạc. Điều này khiến cho cả Tây Tháp tinh khiếp sợ. Tin tức này nhanh chóng tản ra các tinh cầu xung quanh. Ngày xưa... Phần đông đệ tử Tây Tháp Tinh chăm chọc lôi cương thì bây giờ nhanh chóng bị một quyền của hắn làm cho chấn động. Mới chỉ hơn 30 năm từ một cương thần huyền giai đã đạt tới một mức độ kinh khủng như vậy. Điều này khiến cho tất cả đệ tử của Tây Tháp Tinh cảm thấy lôi cương ẩn giấu tu vi. Bọn họ lại càng cho rằng tu vi của hắn đã đạt tới hỗn độn thiên giai. Điều này uy hiếp những người có ý đồ với hắn Nghe đồn trên người của lôi cương có 5 vạn hồn châu của thiết tiện nên rất nhiều người chú ý tới hắn Nhưng một quyền vừa rồi của hắn khiến cho những kẻ có tham vọng đó trùng bước không dám có ý nghĩ với lôi cương Tại khu giao dịch của thành thiên chấn Lôi lão đệ Lão ca tận lực chỉ có được một bộ chiến giáp thiên giai cùng với hộ anh giáp thiên giai. Còn về thần kiếm thì hiện tại cả Tây Tháp Tinh đều thiếu. Lão ca phải lấy một thanh thần kiếm địa giai để thay vào. La Thiên Minh nói có chút lúng túng. Nhìn những thứ đặt trên mặt bàn đang tỏa ra ánh sáng dịu dịu, lôi cương vô cùng cảm kích đối với La Thiên Minh. Chiến giáp thiên giai. Hộ anh giáp đều là hàng vô giá cơ bản chẳng có ai bỏ ra để bán. Hắn lên tiếng nói. La lão ca. Đa tạ huyên. Không biết chỗ này mua hết bao nhiêu hồn châu. Lão đệ. Ngươi thật khách khí với lão ca. Hộ anh giáp xem như là lễ gặp mặt của lão ca cho lôi hư đi. Mà lần trước số lượng ngươi đưa đã vượt rất nhiều. Lão ca tính toán vẫn còn cho mình một vạn viên hồn châu. La Thiên Minh lắc lắc đầu cười. Lần này, có thể nói lão đã bỏ ra một số lượng lớn. Bộ hộ anh giáp này là thứ mà lão nâng nên bao lâu nay nhưng vẫn chưa thể dùng được. Lần này, thuận thế đưa cho lôi cương đó là do lão phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định được. Điều này có thể nói ánh mắt của La Thiên Minh rất giỏi Nếu như vậy thì tại Hạ không từ chối Lão ca Chuyện hôm nay tại Hạ suốt đời không quên Lôi cương cười nói Hắn liếc mắt nhìn lôi hư Ý bảo y nhận lấy Lôi hư suy nghĩ một lúc rồi cho vào trong giới chỉ Lôi lão đệ Đây là một vạn hồn châu Xin hãy nhận lấy Đúng rồi Lão đệ có nghe nói về việc Động phủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Mở ra hay không Động phủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Được mở Lôi cương sững sốt Sau đó lắc đầu nhìn la thiên minh Với ánh mắt khó hiểu Lôi cương bất chật Nhớ ra điều gì đó liền kêu lên Người nói là người đứng đầu Trên bảng hồng hoang Với danh xương thần hồng hoang La Thiên Minh cười cười gật đầu Lão ca Đừng có vòng vo với đệ nữa Nói xem là có chuyện gì Lôi cương kiềm chế sự kiếp động trong lòng Rồi ngồi xuống hỏi Còn lôi hư nghe thấy vậy cũng kinh ngạc Đạo hoang mệnh danh thần Hồng Hoang Chính là người đứng trên đỉnh của thánh giới Hồng Hoang Đạo hoang biến mất vô số năm Bây giờ động phủ của lão mở ra Nếu việc này truyền ra ngoài Thì cả thánh giới hồng hoang Sẽ xuất hiện một làn sóng kinh người Đủ hấp dẫn vô vàng cường giả tới đây